Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Bỗng dưng mặt trăng truyền đỏ, Đình Khang cảm thấy tim mình có chút nhói đau Không ổn rồi, hôm nay là ngày trăng máu Đình Khang sắc mặt trắng bệch, tay bấu vào ngực Một cảm giác đau đớn từ tim truyền đến Anh làm sao thế? Thấy Đình Khang ôm ngực, miệng thì phát ra tiếng rên rỉ đau đớn ầm ầm bật dậy, đỡ anh ngồi xuống ghế anh làm sao thế nào anh ngồi xuống ghế đi cô lo lắng đỡ anh ngồi xuống ghế ân cần hỏi han anh chuyện gì xảy ra thế này bỗng lúc này huyền khánh chạy vào phòng của mình lấy ra một loại nước màu đỏ được đựng trong một lò thủy tinh màu trắng tránh ra huyền khánh đẩy mạnh cô ra khỏi người đình khang rồi đưa cái bình đựng nước màu đỏ đó đưa cho anh uống bị đẩy bất ngờ cô xém tí nữa thì ngã xuống sàn còn may có cái bàn để cho cô vịn tay vào anh hai anh uống đi chết tiệt thật hôm nay là ngày trăng máu mà em không để ý cô vô thức nhìn sau lưng như thể có ai đó đang xúi dục cô về bất giác cô nhìn thấy thế long siết chặt nắm đấm mắt thì đỏ ngầu giận dữ nhìn lên mặt trăng đang truyền đỏ khi đình khang uống xong thứ nước màu đỏ đó cô mới cất lời hỏi han chuyện này là sao mấy người đang giấu tôi chuyện gì âm âm giận dữ nói từng câu từng chữ lúc này sự giận dữ của thế long lại chuyển sang người của âm âm chị dâu đúng là có chuyện anh hai giấu chị nhưng nhưng mà là vì muốn tốt cho chị chị cứ bình tĩnh đi chuyện này anh hai sẽ kể cho chị nghe Thề lòng giật mình, giọng run rẩy nói với âm âm. Quả thực giờ này toàn thân âm âm tỏa ra cỗ khí, như ở Bắc Cực, lạnh đến thấu xương và rất đáng sợ. Đỉnh Khang uống xong thứ nước đó, thì cảm giác đau đớn đã đỡ hơn. Anh đứng lên bước về phía của cô, vuốt ve đầu của cô một cách nhẹ nhàng, giống như là chủ nhân, yêu thương, sùng vật của chính mình vậy. Lên phòng với anh, anh giải thích cho em nghe nhé. Anh bế ngang, ôm cô kiểu công chúa, đưa tay kéo đầu cô vào trong ngực của mình, giọng ra lệnh. Không được nhìn, rồi đưa cô lên tầng năm với cái cách giống hệt hôm qua. Mở cửa phòng đưa cô lên giường ngồi, ánh mắt tràn đầy sự mê luyến nhìn cô. Bây giờ em muốn biết chuyện gì nào? Anh mỉm cười, nhưng đó là nụ cười che giấu đi đau đớn cùng với sự mệt mỏi. Chẳng lẽ cô lại không phân biệt được nụ cười giả tạo. Mà cũng muốn gạt cô sao? Cô ngửi thấy một mùi máu tanh từ lời nói của anh. Bất giác cô nhíu mày. Vẫn không nói gì hết. Nghĩ ngợi một lúc, cô mở miệng. Em muốn ở trong phòng một mình. Cho em hai tiếng được không? Anh nghỉ ngơi đi. Cô vút về khuôn mặt góc cạnh của anh. Rồi để tay lên ngực của anh. Nếu như đau nữa, em sẽ chịu cùng với anh. Em không để cho anh đau một mình đâu Anh cầm lấy tay của cô Hôn lên những ngón tay thon dài của cô Anh yêu em Yêu em bao lâu chứ Nhỡ có ngày anh gặp cô gái khác xinh đẹp hơn em Giỏi giang hơn em thì sao Được Nếu em nói như vậy Anh trả lời luôn cho em rõ Lầm mầm ầm Nam Cung Khang Anh yêu em không lâu Anh ngừng lại nhìn khuôn mặt của cô, chân mày của cô nhíu lại vẻ không đồng tình. Đấm vào ngực của anh, anh mỉm cười cầm lấy tay của cô và nói tiếp. Yêu em không lâu đâu, chỉ một đời này thôi. Nghe xong câu nói của Đình Khang, cô cười giòn tan, vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc. Đình Khang, em nói cho anh biết, một đời sao không đủ, em yêu anh đến khi sinh ly tử biệt mới thôi. Cả hai chìm vào khoảnh khắc Của cặp đôi đang yêu nhau Anh về phòng đi Hai tiếng thôi nhá Cô năn nỉ để cho anh ra khỏi phòng của mình Được rồi Được rồi Anh đứng thững ra khỏi phòng Và không quên nói đùa với cô một câu Em từ khi nào Lại sai anh như vậy chứ Anh mới là chủ nhân của em cơ mà Này Ai thèm một người chủ nhân như anh chứ Anh không được nghe lén đâu đấy Anh bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đáp ứng, sau đóng lại cánh cửa và bước xuống lầu. Được rồi, anh ra ngoài nhé. Anh vuốt về mái tóc của cô lần cuối, xong rồi chạy tốt ra khỏi phòng. Anh trở về phòng, cô chạy ra khóa chốt cửa lại, vẻ mặt lúc này không còn sự vui vẻ như trước mà thay vào đó là một sự lo lắng. Cô cầm điện thoại và gọi cho một người, tên là Eo Cây. Alo? Chị eo cây đi à? Chị giúp em làm một việc này. Cho em hỏi, người có dấu hiệu đau tim hoặc đau ngực, lại dùng máu tươi, thì đó là bệnh gì à? Đầu dây bên kia một giọng nói nữ, hẳn là người nghiên cứu về y khoa hay một công việc gì đó, tiếp xúc với nhiều thuốc và loài vật. Theo như em nói, thì có hai khả năng. Một là người đó là ma sói, cứ vào ngày trăng tròn sẽ đau ngực. Nếu được uống máu tươi trong vòng 15 phút, thì người đó sẽ không biến hình dạng thành sói. Khả năng thứ hai, người đó chính là ma cà rồng. Giống với người sói, thì ma cà rồng vào ngày trăng tròn hoặc là ngày trăng máu, họ sẽ cảm thấy tim mình như vỡ ra, gần xanh nổi lên và họ cần phải uống máu tươi để lấy lại trạng thái cũng như là thể lực. Đặc biệt hơn, ma cà rồng có rất nhiều khả năng chống chọi với những nguy hiểm xung quanh mình như là dịch chuyển tức thời, hút mó người hay là cung tên và đạn bình thường đều không thể nào giết chết được họ. Chỉ có huyết bạch kiếm mới khiến họ chết thôi. Từ từ, chị nói gì? Chị nói là dịch chuyển tức thời ư? Âm ầm nhíu chặt lông mày nghĩ về cái cách mà Đình Khang đã đưa cô lên phòng khách từ tầng 5 lên phòng ngủ một cách rõ ràng. Eo cây gật đầu Và khẳng định như đinh đóng cột Phải Trước đây chị từng chứng kiến một ma cà rồng rồi Nên chị rất chắc chắn Chẳng phải là đạn bạc Hay là kiếm bạc Có thể giết chết ma cà rồng sao ạ Không em Đạn bạc hay kiếm bạc Chỉ có thể giết chết Dracula thôi Còn ma cà rồng Thuộc loại chính thống Dracula là dòng thứ không thể so sánh với sức mạnh Mà có thể giết chết được nên chỉ có huyết bạch kiếm mới giết được họ thôi. Lúc này ầm ầm đã rõ nhưng vẫn còn chưa tin lắm về thân phận của đình khang. đúng là những lúc lên cầu thang anh lên với tốc độ rất nhanh cộng với chuyện ngay lúc này cô đã có chút ngờ vực nhưng chẳng lẽ ba lại để cho mình liên hôn với ma cà rồng sao? Còn nữa nếu thực sự anh là ma cà rồng cô phải làm sao đây? trong đầu của cô hiện lên một loạt cảnh tượng. Mẹ cô đã bị một người có răng nanh nhọn hoắt Hút máu cho tới chết Đang nói chuyện với eo cây Thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên Cô tắt điện thoại Chạy ra mở cửa Là đỉnh khang Miệng mỉm cười Hai tay thì bê đồ ăn giờ lên trước mặt cô Chắc em cũng đói rồi Anh mang đồ ăn tối lên cho em Ấm Ẩm ầm che giấu đi nội tâm phức tạp của mình Nhường đường cho anh Bê thức ăn vào bên trong. Cảm ơn anh. Nãy giờ anh không nhắc. Em cũng muốn lén xuống đó để nấu đồ ăn. Anh bê khay thức ăn bước vào trong phòng. Anh lại không biết cô hận những tên hút máu người đến cỡ nào. Hận tới mức nếu nhìn thấy họ chắc chắn cô sẽ giết chết. Nhưng người trước mặt cô là vị hôn phu của cô cũng là người mà cô yêu nhất. Bảo cô ra tay giết chết anh. Cô không làm được. Thấy cô đứng gần ở ngoài cửa nhìn anh, anh nhớ mày bước tới, cầm lấy tay của cô, sau đó ngồi vào ghế. Sao còn đứng gần người ra đó làm gì? Vào ăn đi nào. Dạ vâng ạ. Cô vô thức trả lời, hai chân như không nghe theo lời của cô mà bước về phía của anh. Trên bàn là một khay thức ăn, là phở, còn có cả cơm rang trứng và vài món đồ ăn kèm theo hai ly nước ép dưa hấu và một ly kèm. Khuya rồi thức ăn trong tủ không còn nhiều, nên anh chỉ làm đại mấy món này thôi. Em xem có vừa ý không? Nếu không, ấy anh làm món khác. Cô nhìn anh, sau đó nhìn chỗ đồ ăn trên bàn. Là anh làm hết à? Ừ, là anh làm đấy. Em là người đầu tiên được thử đấy. Ăn xem có hợp ý của em không? Anh đưa đôi đũa đến trước mặt của cô Cô bật cười nhìn anh Sao thế? Sao em lại cười? Bởi vì em không nghĩ Là một thiếu gia như anh Lại ăn mấy món dân dã này Mà người bình thường chúng em hay ăn Lại còn biết nấu nướng Xem ra em bắt được một lão công hợp ý rồi Nghe cô nói xong Anh cốc vào chán của cô một cái đau điếng Sao anh cốc em chứ? Em nói cái gì sai à? cô đưa tay lên xoa xoa chỗ chán bị anh cốc vẻ mặt phụng phịu như kiểu sắp hờn cả thế giới đến nơi em ăn đi đồ ăn nguội rồi kìa anh cố ý đánh trống làng coi như là dạy dỗ lại cái cô vợ tinh nghịch này đồ nhỏ mọn keo kiệt hay giận tên lão công chết tiệt cô lầm nhầm trong miệng mình như vậy đại này em đang nói cái gì đấy em có nói cái gì đâu thôi em ăn đây Cô vớ lấy bát phở nóng hổi trên bàn và kéo đến bên cạnh mình. Thật sự là rất ngon. Không ngờ lão công của cô lại tài giỏi như vậy. Sợi phở dài, mỏng nhưng có độ dài nhất định, bột phở mịn màng, trong lắm, dường như là lọc qua ba nước, lại còn trắng tinh, không đục. Đang ăn cũng ngước lên nhìn đỉnh kháng, tư thế ngồi ăn cũng rất nghiêm túc, cách cầm đũa đúng kiểu quyền quý. Không khoa trương nhưng cũng không mất đi vẻ nho nhã lịch sự của anh. Cô yêu anh từ những cử chỉ nhỏ này anh mang lại cho cô cảm giác được chiều chuộng là gì sự ấm áp mà anh mang lại cho cô và cả anh cùng với cô đều là người có tâm cơ nên hợp nhau là chuyện đương nhiên. Có những lúc ở bên cạnh mẫu hoàng dường như cô cảm giác đã gặp anh từ trước đó cô thật sự rất yêu anh chỉ hai ngày bên nhau mà cô đã đem lòng yêu anh rồi nhưng không ngờ tới Anh lại là ma cà rồng. Đây chỉ là phỏng đoán của cô, nhưng nếu như đó là sự thật, cô phải đối mặt với anh ra sao? Tiếp tục yêu anh hay là giết chết anh? Anh này, sao thế? Nếu như một ngày em phải đối mặt với một sự thật, em có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục yêu anh, bỏ qua tất cả, hai là giết chết anh. Thì anh nghĩ sao? Nếu như có chuyện đó xảy ra, anh thả để em tự tay giết chết anh. Như vậy, em chỉ đau khổ một lúc. Nhưng ngược lại, anh lại luôn luôn sống trong trái tim của em. Tuy không được cùng em, bên nhau mãi mãi, nhưng mà trái tim của em lại luôn thuộc về anh. Như thế là được rồi. Nghe những lời nói của anh, cô cảm thấy mình quá ích kỷ và quá độc ác với anh. Anh yêu cô, nguyện vì cô mà chết như vậy sao? Cô không thể nào tiếp tục suy nghĩ được nữa Cô bật khóc nức nở Vùi mình vào trong ngực của anh Âm âm này, em làm sao thế? Có chuyện gì? Em nói với anh được không? Em xin lỗi Có phải em quá ích kỷ không ạ? Không có chuyện đó Âm âm của anh là người tốt Nào nín đi, đừng khóc nữa Anh vỗ vai của cô Dỗ cô nín khóc Anh thật sự không hiểu chuyện gì Nhưng lúc này ngực của anh lại nhói lên Anh cố gắng không để cho cô biết Cầm lấy ly nước ép Và đưa cho cô Em uống đi Uống cho bình tĩnh lại Cô cầm lấy ly nước anh đưa Định uống Nhưng là thuốc mê Cô nhíu mày định hỏi Nhưng chắc chắn là có chuyện gì khiến cho anh phải làm như vậy Theo cô biết Thì đây chỉ là thuốc mê số 5 Trong túi của cô Dĩ nhiên là có thuốc giải của loại thuốc mê này Nên cô bình thản uống hết, sau đó tránh cho anh nghi ngờ. Em no rồi, anh dọn cho em nhé, em muốn đi ngủ. Loại thuốc mê này sẽ phát tác trong vòng 5 phút, nên cô phải đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Vậy cũng được, anh ra ngoài trước đây, ngủ ngon vợ yêu nhé. Tên nô tài này, dám vượt quyền à, ta trở thành vợ ngươi từ bao giờ chứ? Trước khi đi cô còn cố ý trêu chọc anh, cho anh khỏi nghi ngờ. Thôi được, anh không đùa em nữa. Anh ra ngoài đây. Em ngủ sớm đi. Cô đóng cánh cửa lại, chạy đi lấy thuốc. Cũng may chỉ còn 2 phút trước khi thuốc phát tác. Xem ra là có chuyện gì mà họ không để cho cô biết. Lần này cô nhất định phải tìm hiểu cho ra mới được. Nói mới biết, mẹ cô bị ma cà rồng giết chết nên cô rất hận bọn chúng. Cô thầm cầu mong trong lòng, mọi chuyện cô đoán, chỉ là đoán thôi. Đình Khang chắc chắn, không phải là ma cà rồng. Lòng đang dối bời, thì dưới nhà có tiếng động gì đó. Cô mở cửa giòn rén chạy ra nhìn, thì thấy Đình Khang, nhè răng nhọn hoắt. Bước đến chỗ Huyền Khánh, đang trị thương cho Thế Long, mắt của anh chuyển tím, trên miệng còn dính. Cái thứ chất lòng màu đỏ, đó chính là máu. Dưới nhà là hình ảnh đình khang Đang trở thành ma cà rồng Anh tiến bước đến bên cạnh Huyền Khánh Dường như anh đang bị mất kiểm soát Định giơ tay bóp cổ Huyền Khánh Trước tình hình như vậy Cô lấy ghế sofa ở tầng 1 làm điểm tựa Từ hành lang tầng 5 Mà nhảy xuống Âm âm Tại sao cô xuống đây Cô mau lên phòng đi Đừng để anh hai làm bị thương Huyền Khánh nhìn cô Có chút ngần người Nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh Quát lên với cô. Anh im đi. Không thấy đỉnh Khang đang bị mất kiểm soát. Không giữ anh ấy lại. Mấy người nghĩ rằng còn toàn mạng sao? Cô đang trong tình thế bị đồng. Người trước mặt là vị hôn phu của cô. Nhưng tình huống hiện giờ, anh lại không quan tâm cô là vị hôn thê của anh mà chỉ quan tâm tới máu thôi. Đỉnh Khang nhìn thấy cô, liền tiến tới rất nhanh chóng, bóp lấy cổ của cô. Cô ngẩn người nhìn anh. Nhưng chỉ hai giây sau, cô nhanh nhẹn dùng cùi trò của mình đánh vào hạ bộ của anh. Nhưng mà anh đã giữ chặt lấy tay của cô, luồn qua sau lưng của cô, khiến cho cô không kịp trở tay. Mặc dù thân chủ của cô rất tốt, nhưng làm sao có thể đấu lại với anh chứ? Mặc dù thân thủ của cô rất tốt, nhưng mà làm sao có thể đấu lại với anh chứ? Bỗng nhiên, anh khựng lại. Âm âm, giọng nói của Đình Khang nhỏ nhẹ. Mà thật sự rất êm tai. Cô thả lòng cánh tay vuốt ve khuôn mặt của anh Đình Khang Anh tỉnh lại đi Em không muốn nhìn thấy anh như thế này Âm âm mặc cho anh vòng tay Ôm lấy cổ của cô Bỗng một tay của anh trườn lên mặt cô che mắt cô lại Một tay chạm lấy cúc áo của âm âm Đừng anh. Cô bật ra tiếng kêu nhỏ nhỏ Đình Khang Đang cắn vào cổ của cô Và hút máu Cô dần dần mất đi ý thức Anh vẫn giữ chặt lấy âm âm Mà hút máu của cô Thân người của cô không đứng vững được nữa rồi Cô cảm thấy trước mặt mình Là một khoảng không tối tăm. Cánh tay của cô đang giữ chặt lấy cánh tay của anh vô thức Sau đó thả lỏng ra Ngã xuống Lúc này đình khang Được hút máu Anh dần dần tỉnh lại Ôm chặt lấy cô Đặt cô lên sofa Mầm, mầm à anh xin lỗi Anh đã tự hứa anh phải bảo vệ người mà anh yêu nhất Nhưng không ngờ chính tay anh lại làm hại tươi em Anh vuốt về mái tóc của cô Lúc cô ngủ đúng là mê lòng người Anh hai, cô ấy đã biết rồi Bây giờ phải làm sao đây Thế Long ôm trầm lấy cánh tay bị đình khang cào Trên áo đang còn vết máu loang lổ Cô ấy rất hận ma cà rồng. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô lên tiếng. Anh đã thức ngày thức đêm để điều tra về quá khứ cũng như thân phận của cô. Mẹ cô chính là bị một tên ma cà rồng giết hại. Chính mặt cô đã tận mắt chứng kiến. Bởi vậy nên cô rất hận. Anh à, như vậy là anh và âm âm. Không cần nói hết câu cũng biết. Nếu như cô tỉnh lại, chuyện hôn nhân giữa cô và anh sẽ không biết ra sao. Một là cô ấy bỏ qua và tiếp tục yêu anh Hai là sẽ hận anh Như vậy cũng coi như cuộc hôn nhân này sẽ bị hủy Thì ra cô đã biết Anh chính là ma cà rồng Nên mới hỏi anh câu hỏi đó Nên tiếp tục yêu anh Hay là giết anh Để cho cô ấy tự quyết định vậy 30 phút sau cô tỉnh lại Chị dâu tỉnh rồi Thế Long vui mừng nhào đến chỗ cô nằm. Cô nhìn xung quanh căn phòng chỉ có Thế Long và Huyền Khánh. Còn Đình Khang thì đi đâu chứ? Đình Khang đâu rồi? Cô cất giọng lạnh lùng. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nói đi! Cô tức giận quát lên. Thế Long lúc này ấp ống trả lời. Ờ, anh hai đang ở ngoài vườn hoa. Cô bật dậy chạy ra ngoài vườn hoa. Đình Khang đang nằm đó, bên trái là huyết bạch kiếm. Cô nhớ hiểu chuyện gì đó. Nếu như có một câu chuyện, anh thả để em giết chết anh. Cây câu nói đó cứ vang trong đầu của cô. Đình Khang đang nằm trên đám cỏ, đôi mắt nhắm nghiền. Dù đang nghỉ ngơi, nhưng vẫn không giấu được khí chất mê người của anh. Cô đứng chôn chân, cách chỗ anh nằm không xa. Cứ đứng im mà ngắm anh, trong lòng của cô bây giờ bấn loạn ầm ầm à, lại đây. Giọng nói khàn khàn, pha chút sự ngập ngừng của đỉnh Khang vang lên. Cô vô thức bước về phía của anh không chút do dự, như thể có một thế lực nào đó kéo cô đến chỗ anh. Cô ngồi xuống, ngược mặt lên trời và thở dài một tiếng. Anh thật sự là ma cà rồng sao? Mặc dù cô đã biết, cô cảm nhận được và cô cũng bị hút máu. Nhưng cô mong nó chỉ là một giấc mơ. Lòng của cô luôn cầu mong lời anh nói không phải là sự thật. Nhưng trái lại, anh lại thẳng thừng và đáp lời cô. Đúng. Anh là Macaron. Nghe câu trả lời của anh, mặt cô đã bị những hàng lệ kia làm cho ướt đẫm. Em rất hận Macaron. Anh biết. Nên anh không có tư cách để nói với em. Phải yêu anh Nhưng rồi nhiều lúc trước Anh nói Thà để cho em giết chết anh Còn chưa nói xong Âm âm đã gào lên Anh đừng nói nữa Anh không thể thừa nhận Như vậy chúng ta có thể bên nhau Nhưng tại sao anh lại trả lời Tại sao anh để cho nó trở thành sự thật chứ Tại sao Cố tát anh một cái rất đau Vết dấu tay đang còn in hằn trên mặt của anh. Anh xin lỗi. Anh vẫn nằm đó nhìn cô khóc. Anh cười nhạt, đưa tay của mình chạm lấy mặt của cô. Anh đã nói rồi. Thả chết trong tay em, còn hơn là để cho em phải đau khổ. Huyết bạch kiếm đang ở trên tay của cô, là anh đã đặt nó lên tay cô. Anh để tay sau gáy của cô, ngồi bật dậy hôn cô, nụ hôn triển miên kéo dài. Anh cắn mút môi của cô, mở miệng cô ra mà tham lam chiếm hữu. Cô cũng không để ý gì nữa. Đầu óc trống rỗng, chỉ biết mình đang tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn đó cứ như vậy và kéo dài. Rất lâu sau anh mới buông cô ra. Vì là lần đầu tiên có một người khác hôn nên không hề có chút kinh nghiệm. Cách lấy không khí cũng không biết, nên hô hấp có chút khó khăn. Thấy anh buông cô ra, cô thờ hồng học. Sao em lại ngốc như thế? Đến cách hôn mà em không biết sao? Không biết. Cô vùi đầu vào ngực của anh trả lời, che đi sự xấu hổ của mình. Âm âm này, anh không thể ở bên cạnh em được, có đúng không? Anh bỗng nhiên hỏi cô, làm cho bầu không khí bức bối, vừa mới dịu đi, thì anh lại kéo nó lên. Cô không biết phải trả lời anh ra sao. Anh kéo cô ra khỏi ngực của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối anh cũng biết là cô rất khó xử nhưng anh buộc phải làm như vậy để cho cô không còn bận tâm về chuyện này nữa em cầm lấy nó và giết anh đi thanh kiếm được anh mở ra lưỡi sắc bén cô dò dự một hồi lâu hùng hàng cầm lấy thanh kiếm mà chém những cây cỏ xung quanh tên ngốc nhà anh sợ anh có thể đem tính mạng của mình Mà giao cho em chứ. Anh chỉ không muốn em phải lựa chọn. Như vậy mà không lựa chọn à? Anh đang bắt em phải lựa chọn mà. Tại sao anh không dùng nó và tự kết liễu đi? Anh nhìn cô tiếp tục nói. Đúng vậy, ý đó cũng không tồi nhỉ. Rồi anh cướp lấy cây kiếm từ trên tay của cô định để nó vào cổ thì cô phản ứng kịp thời ném cây kiếm đi. Tại sao anh ngốc thế? Anh chết thì em không hận anh sao? Một người trong nam cung gia sẽ như thế nào khi anh chết? Nam cung khang, em nói cho anh biết, anh không được chết. Cả đời này anh không được chết trong tay một người nào. Anh chỉ có thể chết trong tay của em thôi. Âm âm à? Anh ôm cô vào lòng và mặc kệ cho cô đánh anh. Anh đúng là một tên chết tiệt. Hôm nay anh bắt em tốn nước mắt hơi nhiều rồi đấy Cô nói trong tiếng nức Anh nghe xong cũng bật cười Cô dù lúc nào cũng giữ Thể diện cho chính mình Để em bên cạnh anh được chứ Cô ở trong ngực của anh nói một câu Khiến cho anh gần người Như vậy là cô tha thứ cho anh rồi sao Anh mỉm cười cúi xuống nhìn người con gái Ở trong lòng thầm hứa Sẽ không bao giờ để mất cô Anh yêu em. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Em tha thứ cho anh khi nào chứ? Để anh bên cạnh em. Là muốn anh làm đầy tớ cho em đấy. Đừng có tưởng bờ. Anh bật cười giòn tan nhìn người con gái đang trong lòng của mình. Em đúng là tiểu yêu tinh. Ngày hôm sau cô bị anh đánh thức. Âm âm ơi dậy nào. Đừng để muộn nữa chứ. Anh đưa tay kéo cô ngồi dậy. Cô lại lười biếng nằm xuống. Hết nói nổi với người lười Anh đưa tay cầm điện thoại Mở loa thật to Tiếng chuông làm cho cô bực mình Cầm điện thoại ném xuống đất một cái Cô mở mắt ra Một khuôn mặt Tuấn Mỹ hiện lên Cô mỉm cười nhìn anh Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc Nũng nỉu ôm lấy anh Vùi đầu vào ngực của anh Hít thả mùi hoa tương tư trên người của anh Em còn muốn ngủ nữa Đình Khang à Em ngủ thêm 5 phút nữa thôi Có được không Anh kéo cô ra khỏi người của mình, mặt đối mặt. Đừng tưởng trong lòng anh có em, mà em lại nhảy lên đầu anh ngồi như thế nhá. Anh làm như anh không leo lên đầu em ngồi. Ấy. Được rồi, dậy thì dậy, bị anh phá cho tỉnh ngủ rồi. Cô bước xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, mà vẫn thấy Đình Kha ngồi ở trên giường. Sau đó, anh còn ngắm cô. Anh đi ra ngoài đi, cho em thay quần áo chứ. Miệng của cô đầy bọt, cô đưa tay đuổi anh ra ngoài cửa, sau đó quay trở vào tiếp tục đánh răng. Sắp thành vợ chồng rồi, mà em còn ngại ngùng sao? Anh cố ý trêu chọc cô, đứng dậy mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ để lên giường. Đừng đùa nữa, anh mà không ra ngoài cho em thay quần áo, thì tí nữa, anh đừng có trách em tại sao độc ác đấy. Cô chừng mắt nhìn anh, anh làm bộ, giơ hai tay lên đầu hàng được rồi anh thua anh đầu hàng anh ra ngoài được chưa anh bước đến bên cô kéo cô vào lòng nâng cằm cô lên này anh làm cái gì thế à cô bất giác lùi lại nhưng không kịp còn bị anh kéo mạnh lại anh nhếch miệng cười nụ cười ra ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là một soái ca à không đó chính là một bốt lạnh lùng rất mê hồn nhưng mà đối với âm âm cô có cảm giác có cái gì đó không ổn Chưa nghĩ xong xuôi, môi của cô đã bị môi anh bao phủ lấy. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ghi chặt cô lại. Thật đúng là muốn thoát không được, kêu không xong. Cô chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ. May là cô đã đánh răng xong rồi, không thì chắc rằng miệng của hai người đầy bọt mắt Nào, anh buông em ra. Cô khẩn khoản van xin anh, như một người chưa từng trải qua mối tình nào chân thật thì sao hiểu được. Càng kêu lên thì khiến dục vọng người đàn ông đó lại càng trào dâng lên mà thôi. Đình Khang nghe xong thì lại càng ghi chặt lấy cô. Chiếc lưỡi mềm mại mở miệng cô ra một cách thuần thục và đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Cô không còn cách nào kháng cự, chỉ có thể dùng chiếc lưỡi của mình và quấn lấy anh. Mây mưa qua lại. Một lúc sau cảm thấy thỏa mãn, anh mới buông cô ra. Cô như được tiếp thêm dưỡng khí. Hít thở có chút gấp gáp. Cái miệng nhỏ nhắn của em đúng là rất ngọt ngào. Nếu không phải em không có chút kỹ năng nào, anh đã nuốt trọn em vào trong bụng rồi. Anh nhìn cô mà bật cười trêu chọc, mặt của cô đỏ bừng quay đi chỗ khác, nhưng không nói thêm câu nào. Em thay quần áo rồi xuống ăn sáng nhé, anh xuống trước đây. Anh ra ngoài đóng cửa lại, cô mới lấy lại bình tĩnh và tự chấn an. Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào mặt của mình. ở mầm à, mày phải bình tĩnh. Anh ấy là vị hôn phu của mày. Hôn mày là chuyện bình thường. Nào, mày không được đỏ mặt. Bình tĩnh nào. Cô nói xong xua tay rồi đi thay quần áo. Hôm nay vì gặp mặt lại người bạn cũ mà phải đúng với kiểu bạn cũ lâu ngày không gặp. Bộ đồ cô mặc là áo sơ mi đen cùng với quần bó sát, một đôi giày thể thao màu đen. Bộ đồ này khiến cho cô trông rất lịch sử nhưng không thể nào che lấp sự trẻ trung năng động của một cô gái đôi mươi. Cũng may là cầu thang đi xuống chỉ là một đường thẳng. Nếu là cầu thang kiểu tròn chắc là cô sẽ nhảy từ tầng năm xuống. Xin chào mọi người. Cô vui vẻ mỉm cười chào ba người coi như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Ba người là anh em ruột mà tính cách lại không giống nhau. Xin chào Huyền Khánh vừa chào Vừa nâng cốc cao cao nóng lên để uống Mùi hương bay lên thơm ngát Buổi sáng tốt lành chị dâu Thế lòng bề bát súp đi đến trước mặt cô nhòi nhoi Giống như một con cún con nhõng nhẽo lắm Đòi chủ dẫn đi chơi Cô liền tưởng thật thú vị Lại còn xoa đầu Đáp lại cậu ta Ngoan lắm Khiến cho cậu ta đứng hình mất vài giây Nào, em ngồi xuống đây, ăn sáng đi. Đình Khang vừa nóng vừa lạnh, đầy đầy bát cháo đến trước mặt cô. Không cần đâu ạ, em không bao giờ ăn sáng. Lấy cho em một cốc cà phê là được rồi. Cô nhíu mày nhìn bát cháo to trước mặt. Không biết bao lâu rồi, cô chưa bao giờ đụng đến bữa sáng. Chắc là vì công việc và công ty, bởi vì quá bận rộn. Thôi được. Anh không ép cô ăn bữa sáng nên đẩy sang cho cô một ly cà phê. Khói của cà phê lúc này bốc lên, nhỏ dần nhỏ dần, mùi hương đặc trưng của cà phê bay lên, quyện lại với mùi ca cao, đúng là thật sự hấp dẫn. Đang chuẩn bị đưa lên miệng uống thì cốc cà phê trên tay của cô bị Đỉnh Khang cướp lại. Anh làm gì thế? Của em mà. Đỉnh Khang đang làm việc thì không hiểu có chuyện gì, sau đó nhìn vào máy tính, sắc mặt của anh có vẻ rất giận trên mặt của anh ba vạch đen hiện rõ anh xoáy chiếc máy tính về chỗ cô mặt của cô bất chợt biến sắc trong màn hình là hình cô mặc quần áo ngắn cũn cỡn còn lộ ra những đường nét tinh xảo những đường cong quyến rũ và ba chàng trai ăn mặc không trình tề cô nuốt nước bọt tự cầu nguyện cho chính mình lần này cô chết chắc rồi thế long đứng cạnh đó cũng nhìn thấy hình ảnh hiện rõ trên máy tính Thôi xong, chị dâu lần này chết chắc rồi. Đình Khang, anh bình tĩnh, anh em giải thích. Ẩm ầm đưa tay ra hiểu cho anh bình tĩnh lại. Đình Khang lúc này đã giận tới gân xanh nổi hết lên bàn tay của anh. Anh đập mạnh vào chiếc bàn ăn, khiến cho nó gãy ra một phần, còn một phần bị nát vụn. Hành động này khiến cô và Thế Long phát hoảng. Không khí trong nhà lúc này rất ngột ngạt ầm ầm mặt mũi tái xanh lại còn có chút lo lắng, sợ hãi. Chắc chắn không phải là mình cô có cảm giác lo sợ này mà còn cả Thế Long và Huyền Khánh cũng sợ. Hai người bọn họ biết rằng Đình Khang đang rất giận dữ. Đình Khang từ từ nghe em nói Cô có chút sợ hãi nhưng phải nuốt cái sợ đó vào trong lòng anh đã coi cô là vợ của mình nên những bức ảnh đó với anh giống như vợ mình đang đi ngoại tình vậy, bảo sao mà không giận cho được. Em định nói gì? Nói với anh rằng đó là hiểu lầm mà. Đúng, đó là hiểu lầm. Người gửi bức này cho anh chỉ muốn ly gián chúng ta. Em thừa nhận bức ảnh này là thật, nhưng lúc đó em đang làm nhiệm vụ, không tránh khỏi sự đụng chạm. Nói như vậy thì nếu như bây giờ có nhiệm vụ, em lại tiếp tục làm những chuyện như thế này. Em để cho người đàn ông khác đụng vào người em như vậy sao? Anh à, sao anh có thể nói những câu như thế? Anh không tin em à? Lúc này sự tức giận của Đình Khang lại chuyển sang người của cô. Anh lại không tin cô, đúng là tức chết đi được. Thôi được rồi, em giải thích về bức ảnh này đi. Thấy cô tức giận, lòng anh mới thả lòng ra, nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Cô làm sao có thể nói rằng Bọn họ một tí nữa thôi là ngủ cùng với cô Chỉ một tí nữa thôi Thì nhìn thấy hết thân thể của cô May thầy đúng lúc này Huyền Khánh lên tiếng giải vây cho cô Hai người để lúc khác rồi cãi nhau Uống cốc nước Mà cứ tranh cãi thế này Ra dáng tộc trưởng của hai đại tộc đi Anh hai này Về rồi mình nói chuyện Bây giờ chúng ta phải tới Tam Thất Đường Đừng để bị muộn Ảnh hưởng tới hai người đấy thế long lúc này cũng lên tiếng dạ đúng rồi anh ba nói đúng đấy đừng để bị muộn cuộc thi sắp bắt đầu rồi đình khang chỉ tay vào cô tối về anh sẽ tính sổ với em huyền khánh này thế long cùng với âm ầm tới đó đi anh không đi cùng à thế long nhíu mày hỏi đáng lẽ anh ấy sẽ đi cùng nhưng tại sao lại đổi ý chứ không cần hỏi Đi nhanh lên. Vâng. Cậu tiền đến chỗ âm âm, cầm lấy hai vai của cô đẩy ra khỏi nhà. Sau đó ngồi lên xe. Chị dâu à, đi thôi. Có cái gì, tối về nhà đắp chăn mà bảo nhau. Đừng có tức giận. Giờ này mà cậu còn nói nhảm. Không nhìn thấy tôi, sắp bị dọa chết à? Ảnh ấy quá bá đạo rồi. Chỉ là một bức ảnh thôi mà. Con phải làm như thế. <cười> là quá đáng lắm không? của bực tức đánh vào ghế xe Huyền Khánh lúc này Vẫn cầm cốc ca cao mà thưởng thức Nghe cô nói thì lên tiếng Giọng cũng lạnh không kém Mười năm trước Khi mẹ của chúng tôi đã dùng thân mình Để che chở cho ba người chúng tôi Thoát khỏi sự truy đuổi của bạch tộc Bà đã chết Khi bọn người của bạch tộc trở về Không còn nhìn thấy chúng tôi Bà đã dùng hết sức mình gắng gượng, cố gắng Để có thể nhìn thấy chúng tôi lần cuối Bà nhắc chúng tôi sau này Phải bảo vệ được người mình yêu Nhất là anh hai Phải bảo vệ thật tốt cho cô Không được để ai đụng vào cô Và muốn giết hại cô Khi bà chết Anh hai rất đau lòng Từ một cậu bé hoạt bát trở nên lạnh lùng Anh giết hết tất cả người của bạch tộc Nhưng đáng tiếc Lại để cho kẻ giết hại mẹ chúng tôi Chạy thoát Đình Khang vì vậy Mà vừa nhìn thấy bức ảnh đó, nổi giận sao? Nhưng bức ảnh đó, đã ba năm rồi mà, tại sao anh ấy lại tức giận như vậy? Bây giờ thì cô hiểu tại sao anh ấy lại bảo vệ cô, nổi giận khi nhìn thấy bức ảnh đó. Nhưng có một chuyện cô chưa hiểu, là vì sao anh lại nổi giận tới mức đáng sợ như vậy. Ngừng một lúc, Huyền Khánh nhìn về ngoài cửa kính, cảnh vật rất yên tĩnh, sau đó mỉm cười và nói tiếp. Khi mẹ mất, đó là lần đầu tiên anh ấy giận dữ như vậy. Anh ấy đập phá đồ đạc, nhốt mình trong phòng, không ăn uống mấy ngày liền. Rồi từ đó trở nên rất lạnh lùng, tàn ác. Nếu như gặp người con gái nào đó không thuận mắt, anh ấy sẽ giết. Trước khi nhận chức tộc trưởng, anh ấy đã một mình giết hết người của bạch tộc. Một là để có thể nói với nam cung tộc. Anh ấy có thể trị vì tộc trưởng này để trả thù cho mẹ anh hai đã nói với chúng tôi sẽ không để người phụ nữ anh ấy yêu phải chịu bất cứ tổn thương nào ầm ầm này cô là người anh ấy yêu cô nên nhớ làm người phụ nữ của đình khang cô không phải chịu ủy khuất hay tổn thương nhưng nhất định đừng phản bội anh ấy anh ấy có thể cho cô tất cả và cũng có thể lấy lại mọi thứ bởi vì anh ấy là bá chủ cô hiểu chưa ầm ầm hiểu vì sao anh ấy lại tức giận Vì anh yêu cô. Cô cũng vậy. Cô rất yêu anh. Tuy chỉ mới có mấy ngày ở đây, nhưng lòng của cô đã trao hết cho anh rồi. Và chỉ có anh thôi. Cô nhất định sẽ không bao giờ phản bội anh. Tôi là một người không đáng tin như vậy sao? ầm ấm, ấm tôi, cho dù có phản bội ai, cũng không bao giờ phản bội và làm tổn thương người tôi yêu. Tôi sẽ nhớ câu nói này của chị. Chị dâu à? Huyền Khánh bỗng chốc thay đổi thái độ Cung kính gọi cô là chị dâu Cô mỉm cười gật đầu Đó cũng như một lời nói Của ba anh em nhà Nam Cung Cô đã chính thức là vợ của Đình Khang Là chị dâu của hai người Huyền Khánh và Thế Long Lúc này xe cũng đến nơi Thế Long nhắc một câu Chị dâu Cẩn thận đấy nhé Mặc Huyền Nhi rất là ghê gớm Ừ tôi biết rồi Cô gật đầu Mạc Huyền Nhi là một đối thủ không tầm thường. Cô cũng biết phải hết sức đề phòng cô ta. Bước vào Hoa Viên, cô đã nhìn thấy Mạc Huyền Nhi ngồi nơi tâm điểm của Hoa Viên, ăn bánh và uống trà. Xem ra cô ta đang rất tự tin. ầm ầm tiến tới chỗ cô ta, vỗ tay rất lớn. Tất cả mọi người đều nhìn cô bước tới chỗ của Mạc Huyền Nhi. Xem ra là có chuyện sắp xảy ra. Cả cái cô Mạc Huyền Nhi kia cũng ngước mắt lên nhìn. Không ngờ sớm như vậy tôi lại có thể gặp lại cô, Huyền Nhi. Cô đưa bàn tay chìa ra trước mặt để chờ đợi sự đáp lại. Ầm ầm, không ngờ lại là cô. Tôi cứ nghĩ rằng là có một người trùng tên với cô thôi. Hóa ra là địa nhất Cầm Cơ thật. Cô ta cũng đưa tay ra bắt lại, miệng thì nói ra những câu giống như một người bạn cũ gặp lại nhau, nhưng mà ẩn ý Chỉ có âm âm vào cô ta mới hiểu Âm âm biết cô ta định nói gì liền đáp lại một câu Khiến cho cô ta xanh mặt Bàn tay cứng đờ Đúng Gặp nhau thì sao nhỉ Cô mãi mãi là bại tướng dưới tay của tôi Hai lần thua tôi rồi Cô không thấy nhục quá Tại sao còn dám quay lại thì thố với tôi chứ Nhục chưa đủ sao Nói rồi cô hất bàn tay của ả huyền nhi ra Khiến cô ta không chú ý Một tí nữa thôi là ngã xuống đất Hàn mặt nhì Sắc mặt trắng bạch Nghiến rằng kèn két Lầm ấm ấm Cô nghĩ rằng tôi để cho cô thắng tôi Thêm một lần nữa sao Ba năm trước Từ khi thua cô ở cuộc thi đệ nhất cầm cơ Tôi thề rằng tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá đắt Sao cô có thể mặt giấy như vậy nhỉ Anh Đình Khang Không có thích cô Tại sao cô cứ bám lấy anh ấy? <cười> cô đúng là đồ hồ ly tinh. Cô không thắng tôi được đâu. Nói xong cô ta nhách môi cười khinh rồi bước đi. Âm âm nhìn bóng lưng cô ta. Quay người rời khỏi. Trên mặt cũng ẩn hiện sự âm hiểm. Xem ra lần này cô ta chuẩn bị rất kỹ. Cô phải cẩn thận mới được. Mười phút sau cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả ba vòng thi đều là ghi nhớ và viết lại những bài thơ hay phổ dịch, nhưng mức độ sẽ khác nhau. Vòng đầu là viết lại bài thơ của Mạnh Nhân Sư, có khoảng 3.000 chữ. Có 10 người ở lại sau vòng này, chăm chú, và đọc cô nhớ lại tất cả, bởi vì cô có một trí nhớ rất tốt, đọc qua một lần là sẽ nhớ hết, đặc biệt là thơ. Thời gian viết, lại là một tiếng đồng hồ, cô cầm cây bút lên, nhắm mắt lại và suy nghĩ, sau đó, Viết bài thơ ra Có lẽ với một số người thì bài thơ này rất dài và khó nhớ Bởi vì mạnh nhân sư chuyên viết những bài thơ dài như thế này Trong khi bọn họ đang toát mồ hôi để viết Rồi nhìn lén Nhưng đâu có đủ thời gian Kể cả nhìn lén đi chăng nữa Cũng không có đủ thời gian Hoặc là viết chữ không rõ ràng Đúng là mất mặt Trong đám người bọn họ Thì chắc chắn chỉ có bốn người có khả năng viết hết bài thơ này Bỗng người chủ trì Thông báo. Hết giờ. Các vị tiểu thư xin dừng bút. Ấm ẩm mầm thì sắc mặt chả có chút vui gì. Đi đến tòa viện, nơi hoa viên và cô nghỉ ngơi. Vì đây chính là nơi nghỉ ngơi của ba anh em nhà Nam Cung. Đình Khang cho cô tùy tiện lui tới. Ngồi trên ghế sofa cô thở dài một tiếng vì thời gian chấm bài thi chắc là khá lâu. Cô ngồi đó dai dai hai thái dương. Ngày hôm nay Quả là một ngày mệt mỏi. Thế Long này, lấy cho tôi một cốc cà phê tôi đây. Tiện thể, lấy ít điểm tâm. Ẩm ẩm thấy Thế Long đang ngồi vắt chân chơi game thì không chịu được. Giờ nào rồi mà còn ngồi đấy thành thơi chơi game? Bao nhiêu chuyện không lo. Kêu anh ta đi làm cái gì để cho cô khỏi ngứa mắt. Mà ra tay, đánh anh ta một trận. Sẵn cô chưa ăn uống nên liền kêu anh ta đi lấy. Thế lòng lúc này đang chơi game giờ. Nghe như vậy thì phụng phỉu. Chị dâu, chị ác với em thế. Chị biết thừa là em đang chơi game mà. Sắc mặt của âm âm càng khó coi hơn. Nếu mày thả lòng người tựa vào ghế và bẻ khớp ngón tay khiến cho nó kêu răng rắc. Cậu còn dám lại nhài à? Nếu không ấy. Được thôi, tôi giúp cậu làm nóng cơ thể nhá. Sống lưng của Thế lòng lạnh bốt Từ lúc nào mà âm âm đã đứng sau lưng của cậu, sắc mặt lại khó coi. Cậu nuốt nước bọt, đứng phất dậy, ném điện thoại sang một bên và chạy vút đi. Vừa ngồi uống cà phê vừa ăn điểm tâm, lại nghĩ xem có cách nào đối phó với Mạc Huyền Nhi không. Vì cô biết, nếu như cô không ra tay trước, thì ả ta không để cho cô yên. Phải đến hai tiếng sau mới chấm điểm xong. Trong 10 người được vào vòng thứ hai gồm có âm âm mặc Hàn Nhi, con gái của Bang Hùng là Bạch Hoa, con gái của Tống trưởng Lão là Thiên Ngọc, còn lại 6 người là được chọn vào cho đủ người. Vòng hai đương nhiên là mức độ khó cũng tăng theo. Một đoạn phổ dịch dài trên 5.000 chữ, bài thơ đó sẽ quay quanh 10 người xem rằng ai lấy bài thơ làm tâm. 10 người ngồi theo hình tròn để bài thơ quay lại, ai đọc được thì đọc. Như vậy thì coi như là hỏng hết. Chưa còn cái gì. Chỉ có những ai có trí nhớ tốt lắm mới có thể nhớ được. Và vòng này chỉ lấy lại có ba người. Cuộc thi tiếp tục diễn ra. Mười người được ngồi xếp theo hình tròn. Chỉ có màn che ở hai bên trái phải để tránh gian lận. Vòng này cũng không gọi là khó. Nhưng chủ yếu nhờ vào tốc độ quay. Ba tiếng tiếp theo. Chỉ có tiếng gió xào xạc Những người xem cuộc thi thì ngồi theo hàng ghế. Không được nói câu gì. Ba tiếng trôi qua. Lần này chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết ai sẽ vào vòng trong. Ba tiểu thư được thi tiếp. Đó chính là âm âm, Hàn mặc Nhi và Thiên Ngọc Tiểu Thư. Sau thời gian chấm điểm thì chủ khảo lên tiếng đọc tên ba người được bước vào vòng trong. Nhưng tại sao? Lại không có tên của ta? Bạch hoa Con gái của băng hùng, khi nghe thấy tên cuối cùng được nhắc không phải là cô ta, mà là của Thiên Ngọc, thì đập tay xuống bàn quát lên. Đúng như thế, sao lại có thể như vậy? Chẳng phải con gái của ta, đã viết hết bài thơ rồi sao? Lão già đó rất ngạc nhiên, bởi vì lão biết bài phổ dịch này, con gái của lão đã học thuộc lòng từ rất lâu. Hàn trưởng lão, cách chấm điểm vòng hai là phụ thuộc vào lỗi sai mà tính. Ở mầm tiểu thư và mạc nhi tiểu thư không hề sai một lỗi nào Thiên Ngọc tiểu thư là một lỗi Còn con gái của ngài là ba lỗi sai Chúng tôi chỉ chấm dựa trên bài viết Và không quan tâm đó là vô tình hay cố ý Mong ngài hiểu cho Một vị giám khảo già nua đứng dậy cung kính trả lời Khiến cho lão này không nói được câu gì nữa Tiếp theo là vòng thi cuối cùng Vòng thi lần này quả là rất khó Là bài thơ được Bạt Đà La viết cách đây 2 tuần Và chưa có ai có thể thuộc Bài thơ rất dài Đã vậy thời gian để thuộc bài thơ này Là 20 phút Tất cả mọi người có mặt đều nghĩ Là chả có ai thuộc được trong vòng 2 tuần Vậy mà còn bắt buộc thuộc trong 20 phút Nhưng vòng này chỉ cần viết dài hơn người còn lại Nhưng phải viết đúng Đã vậy sau 10 phút Họ phải đốt bài thơ để tránh gian lận Trong lúc đọc bài thơ Thiên Ngọc tiểu thư bước qua âm âm, có nói một câu. Đình Kha ngày ngay nói rằng cô nhất định phải thắng. Mặc Nhi âm mưu xảo quyệt, cô phải cẩn thận. Âm âm nhìn hình bóng của Thiên Ngọc bước qua, mà lòng cảm thấy mến cô ấy. Một người trầm lặng yên tĩnh, không màng danh lợi như vậy. Nếu có thể làm bạn thì thật tốt. Cảm ơn lời nhắc nhở của tiểu thư. Vòng ba lại tiếp tục bắt đầu. Qua 10 phút bài thơ được đốt đi, ngọn lửa thiêu đốt những chữ cái như đang thách thức cô. Sắc mặt của cô không đổi, bước vào chỗ ngồi trong khi Mặc Nhi và Thiên Ngọc đang còn đứng đó đọc. Những con chữ đó đang bị đốt đi. Ẩm âm, âm cầm bút bắt đầu viết. Ai cũng mở mắt mà nhìn cho rõ. Ẩm âm, âm viết hết trang này đến trang khác, 3 tiếng trôi qua. Đến cả giám khảo chấm bài cũng phải ngạc nhiên. Ẩm âm, âm viết đúng hết tất cả. Không sai một chữ nào Hàn Mạc Nhi thì viết được gần hết Và Thiên Ngọc viết được nửa bài Âm âm tiểu thư Thắng vòng 2 này Và Hàn Mạc Nhi Bước vào vòng 3 Âm âm mỉm cười thỏa mãn Phải như thế chứ Cô sẽ không bao giờ để mình mất hình tượng Âm âm tiểu thư đúng là tài Không ngờ có thể thuộc bài thơ đó nhanh đến như vậy Thiên Ngọc bước tới Sáng đi nhẹ nhàng uyển truyền Đúng một vị tiểu thư đài các, không vướng bụi trần. Thiên tiểu thư quá khen, ta chỉ là có chút tài mọn, đúng lúc thì được chỗ tài mà thôi. Ẩm ầm cũng nhiệt tình trả lời. Nếu đã là người mà Đình Khang tín nhiệm, thì xem chừng không phải người thường rồi. Ta hiểu vì sao Đình Khang, anh ấy lại yêu tiểu thư. Ta có việc, xin phép đi trước, mời tiểu thư dành, thì tới thiên biệt quán chơi. Bà đương nhiên sẽ tới. Tạm biệt tiểu thư. Thiên Ngọc đi được một lúc, thì âm âm chuẩn bị về để nghỉ ngơi. Bớt chợt giọng nói phía sau níu cô lại. Âm âm, cô đúng là tình địch mạnh của tôi. Nhưng vòng sau, tôi nhất định sẽ thắng cô. Và vợ của anh Khang phải là tôi. Cô nghĩ tôi để yên cho cô làm loạn sao? Đừng quên, tôi là ai? Cô nghĩ rằng cô có cửa để thắng tôi à? Tôi biết lần này rất khó đối phó với cô, nhưng mà tôi nhất định không mà để mất đỉnh Khang, bởi vì anh ấy là của tôi. Nói xong cô vứt tay cô ta ra, cầm giấy lau tay như sợ rằng sẽ làm bẩn tay của mình, sau đó rời đi. Chị dâu này, sao chị có thể thuộc bài thơ đó hay vậy? Thế lòng biết rằng cô rất giỏi, nhưng không ngờ cô lại quá tài giỏi như vậy. Một bài thơ dài, khó nhớ như vậy, mà cô chỉ thuộc trong vòng có mấy phút. Tôi có trí nhớ rất tốt, anh hiểu chưa? Đúng là vừa rồi đoạn cuối. Tôi sợ mình không thuộc, bởi vì bọn họ sẽ đốt bài thơ đó. Nên tôi đã đọc từ dưới lên. Đọc từ dưới lên? Đúng vậy. Như vậy khi ngọn lửa cháy từ dưới lên, tôi cũng không bao giờ quên phần cuối. Thật là thông minh, cô có thể nhớ được từ dưới lên, rồi lại viết từ đầu tới cuối. Rất giỏi. Ngày kia còn có kịch hay nữa, nên đừng vội vàng khen tôi. Huyền Khánh nhớn mày, xem ra vị trí dâu này của cô chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện rồi.